Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bà Tám chỉ là con nhỏ ở cho người bạn của bố châu. Khi về nhà nàng rồi, bố nàng mới tập cho bà buôn bán và gầy lên hô cùng sông chồng rau muôn cho bà cắt đem ra chợ bánh Hai bố con châu cũng nhờ sự tận tạm của bà Tám mà cuộc sống gia đình thật no đủ nhất là hồi này bố châu đau ốm luôn. Thỉnh thoảng mới đi phụ với anh em trong nghề đóng vải đi bàn, cái ghế. Chứ không còn đi cất nhà, cất cửa như trước đường nữa. Sau khi đã ăn về, Cưng rủ Châu đi bộ bỏng ra xa lộ biên hòa, Băng qua khu cầu Tân Cảng về xóm lao động. Châu bằng lòng, Hai đứa tách ra đi riêng với nhau. đi qua gần ruộng cận chân cầu, Châu cười cười nói, Tụi mình đi với nhau như vậy Thiên hạ thả cửa đồn tùm lúc cho mà coi Cưng cười khoái gì Cho tụ nó đồn cả ngày Châu nhìn ra sau không thấy ai Nàng sổ nhẹ cực Anh khuôn vừa vừa chứ Người ta là con gái nó khác Cưng nhìn châu xiên xiên Con gái thì khác cái gì chứ Khác chứ sao không Vừa nói Châu vừa đi hơi nhanh lên phía trước Cưng dạo bước đi sát nàng ngay Con đường này buổi trưa không có ai Cưng bảo giàn nắm tay châu Bạn tay nàng lành lạnh Nhưng thật mịn mạng Thấy châu không phản đối Cưng đi sát vào nàng hơn nữa chẳng nghe thấy hơi thở châu mau hơn Hình như tay nàng hơi run run Quay chừng có ai trông thấy được kỳ lắm nghe anh cưng Cưng nói nhỏ nhỏ Giờ này thì làm gì có ai qua đấy Thế em cũng nhắc anh vậy thôi, nếu vô này có người, em đâu dám để anh đi gần thế này. Vừa lúc đó, một con rắn ráo chạy ngang đường, thấy hai người đi tới hoảng hồn chạy ngược. Châu lạ lên. Anh cưng, anh làm sao bắt con rắn cho em? Cưng nhanh nhàng, lượn khu cây bên đường dượt theo đập con rắn một phát. Con vật cong mệnh hoàn hoại, chẳng đập thêm một cây nữa, con rắn chết ngặt. Lúc ấy Châu cũng vừa chạy tới. Thấy con rắn nằm chết cầm queo Châu tiếc hủi hội. Cái anh này thật chẳng được tích sự gì. Em bảo anh bắt dùm em con rắn lại đi đập chết nó thì làm ăn được gì nữa. Cưng nhìn Châu chừng chừng Bộ em... Em biết cách luyện rắn mai như thầy San hả? Châu gật đầu. Thầy San đang dạy em nhưng không có con rắn nào để thực tập. Lúc nãy... Đã tưởng anh túm được con rắn đó Ai ngờ anh lại đập chết Tự nhiên Cưng thấy giòn giỡn Chàng đi tới ba con rắn ma quỷ Của San cuốn lấy chân chàng bữa trước mà phạt kỳ Như là lúc nó rượt theo làm chàng chạy thi mạng Cưng hơi lạc giọng hỏi Bộ em không nói chơi với anh nữa chứ Châu rậm chân Nàng còn đang tiếc rẻ con rắn Trời ơi, ai sao anh làm gì chứ? Bộ không ai dạy anh cách vận khí lên môi sao? Không, chứ ai dạy anh cái vụ này cả. Chỉ có bữa trường bị mấy con rắn ma của thầy san dượt rồi thầy tư nói cái gì là vận khí lên môi, để luyện rắn ma, chứ chưa ai chỉ cho anh cả. Như trọt nhớ ra điều gì, châu cười khúc thích. À, em quên... Anh chưa cũng tổ nhập môn mà thầy tư đâu có chỉ cho ba cái vụ này được. Anh theo thầy tư được bao lâu rồi? Hai năm. Hèn chi anh không biết cũng phải. Thế em theo thầy tư lâu chưa? Gần 5 năm, năm rồi. Nhưng em mới cũng tổ nhập môn được hơn một năm thôi. Thầy tham theo thầy tư gần hai chục năm rồi mà cũng chưa biết bộ rắn ma là gì. Bữa trước thầy tư kêu thầy sàn Đem rắn ma hồ thầy tam té đái Em có tin không? Cháu cười khô khích Trong võ đường ai lại không biết vụ đó Cũng chỉ tại thầy tam làm miếng học Nên tới giờ này cũng không biết chứ Chứ thực ra thầy tư dạy thầy tam lâu rồi Hơn nữa vận ký lên môi ai cũng luyện được Nhưng làm sao phát ra tiếng kêu Không phải ai cũng làm được đâu có vậy hay sao? Chứ còn gì nữa? Trâu đưa tay lên hất những sợi tóc bay lòa xòa trên trán, tự nhiên nàng cảm thấy nực nổi ghê hồn Trời trong vắt, không ảo mây, nàng nhìn quanh bảo cực. Trời nắng quá, hay là chúng mình chui vào bụi mía ngồi một lát đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net